Sau đây mời các bạn tiếp tục nghe chuyện huyền thiên hồn tôn, một siêu phẩm của tác giả ám ma sư, chiều 1201, nguy hiểm tới gần, 1. Cùng lúc đó ý chỉ gia tộc, ý chỉ bất công xuất ra một chiến phủ đen kịp, bổ vào đầu lâu xa lịch cự nhân, đồng thời còn bay vào bên trong đầu lâu xa lịch cự nhân. Cát sỏi trong đầu xa lịch cự nhân không ngừng vận chuyển và đè ép, ngay sau đó nó lại nổ tung và hóa thành cát sỏi màu đen. Ha ha, ý chỉ bất công cười lớn lao ra khỏi đống cát sỏi màu đen. Trong tay hắn còn cầm một hòn đá đen và cảm giác thỏa mãn. Lúc này lăng tà tông sở tại, ngư tu tông chủ cũng đặt được một hòn đá màu đen trong đầu sa lịch cự nhân. Ba thế lực hào hứng bừng bừng. Sắc mặt hách liên ra hách liên nhạc ra chủ âm trầm, khó chịu nói. Các vị, lúc này ba con sa lịch cự nhân bị các ngươi cướp trước, lần sau phải phân cho chúng ta. Cửu cung lão nhân cười ha ha, nói. Hách liên ra chủ nói sai rồi, chúng ta cướp được sa lịch cự nhân dựa vào thực lực, cũng không phải hách liên ra chủ ngươi cho chúng ta. Dựa vào cái gì lần sau tới phiên các người, theo ta thấy lần sau ai xuất thủ trước thì người đó đạt được. lý chỉ bất công cũng cười nói. Cựu cung động chủ nói rất hợp. Chúng ta liên thủ thăm dò bằng vào tài năng, chẳng lẽ còn muốn lễ nghĩa hay sao? Hừ, vậy thì tất cả bằng tài năng. Hách liên nhạc hừ lạnh một tiếng. Trên mặt hắn không vui nhưng ánh mắt đang tập trung tìm kiếm xa lịch cự nhân. Cát sỏi màu đen là bảo vật, thì tại sao làm đám người lăng không động tranh đoạt như thế? Thủ lĩnh lâm ra lúc chính là lão tổ lâm quang nguyên hắn là vũ hoàng bát giai tam trọng. bọn họ lần đầu tiên tới đây, nên không biết mọi người tranh đoạt cắt sỏi màu đen là cái gì, thấy vậy liền hiếu kỳ. tiêu vũ tận thấy gương mặt diệp huyền lộ ra vẻ khó hiểu, hắn giải thích: sa lịch cự nhân chính là nguy hiểm ta nói lúc trước. những sa lịch cự nhân này là cắt sỏi thuần túy tạo thành, thực lực tương đương với vũ hoàng bát giai nhị trọng đỉnh phong. hơn nữa có được bất tử chi thân, cho dù ngươi đánh thế nào nó cũng khôi phục như cũ nên cực kỳ khó chơi. ngay từ đầu tiêu gia chúng ta thăm dò nơi này sa lịch cự nhân đánh chết một tên trưởng lão.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 Diệp Huyền nhiếp một viên đá trong đống cát sỏi của Sa Lịch Cự Nhân vào tay, Huyền lực rót vào bên trong quan sát. Các cường giả nhìn thấy, lập tức không nhịn được cười. Lý Chỉ bất công trực tiếp mỉa mai nói: Huyền Diệp đại sư, không phải thứ gì trên người Sa Lịch Cự Nhân cũng là bảo vật, sỏi đá trong tay ngươi chỉ là thứ bình thường mà thôi, trong tay chúng ta mới là bảo vật. Tiểu tử này không phải muốn bảo vật điên rồi chứ? Làng không động thiếu động chủ cừu Viễn Sùi cười. Diệp Huyền không để ý đến bọn họ, Huyền thức và Hồn thức cường đại dò xét và phát hiện điểm khác biệt. Hắn chưa từng G.A.P qua cắt sỏi có tính chất như thế, dường như không phải đá cũng không phải sắt. Hơn nữa mặc dù không có công năng như tiêu vô tẫn vừa mới nói, nhưng sâu bên trong có khí thức mờ mịt, dường như tạo thành tổ chức tính mạng nào đó. Khí thức này thập phần yếu ớt. Nếu như không phải Diệp Huyền có sinh mạng võ hồn, bằng vào tu vi luyện hồn sư thất phẩm như hắn cũng không phát hiện ra. Càng làm cho Diệp Huyền nghi hoặc là, cho dù hắn chất lỡ O.C. và phân tích thế nào đều không thể tách khí thức quỷ dị. Ba. Hắn dùng lực bóp một cái và viên đá biến thành hai nửa. Đồng thời khí tức quỷ dị bên trong cũng biến mất, nó đã thành viên đá bình thường. Cổ quái, rất cổ quái. Diệp Huyền âm thầm nghi hoặc, hắn lần đầu tiên nhìn thấy loại đá quỷ dị như vậy. Hắn bay đi mấy ngàn mét và nhiếp sỏi đá phía dưới lên, phát hiện trong mấy sỏi đá hắn cầm đều có khí tức quỷ dị. Sau đó hắn đổi nơi khác và nhếp đá sỏi lên quan sát vẫn phát hiện khí tức quỷ dị. Kỳ quái, Diệp Huyền vốn cho rằng chỉ có sỏi đá trên người xa lịch cự nhân mới có khí tức này không nghĩ rằng sỏi đá xung quanh đều có khí tức quỷ dị như vậy. Tiểu tử này đang làm gì thế? Hắn không phải muốn thử tìm sỏi đá hi hữu chứ? Nếu quả thật sỏi đá đều có lực lượng đặc thù như thế, xa lịch cự nhân sẽ không ít như vậy. Những người còn lại nhìn thấy Diệp Huyền làm thế thì khó hiểu, không ít người ĐAG cười nhạo. Diệp Huyền yên lặng cảm giác từng mảng lớn sỏi đá, sắc mặt bình tĩnh nhưng nội tâm đang suy nghĩ rất nhiều. Lúc này đội ngũ bay đi lần nữa. Tiểu gia chủ, trên người của ngươi có viên đá màu đen không? Trong khi bay đi, Diệp Huyền hỏi thăm Tiêu Vô Tẫn. Tiêu Vô Tẫn lắc đầu. Những viên đá này húng ta đặt được mấy viên, hiện tại bị ta đặt trong tộc không mang theo. Trên mặt Diệp Huyền lộ ra vẻ tiếc nuối. Nếu như Tiêu gia chủ tìm được viên đá màu đen đó, kính xin Tiêu gia chủ cho ta mượn đánh giá. Không có vấn đề. Tiêu Vô Tẫn cười. Nơi này có rất ít xa lịch cự nhân, nói chung cho dù chúng ta đi qua hoang nguyên cũng chưa chắc gặp mấy con. Tiêu Vô Tẫn còn chưa dứt lời, chỉ ngheo anh một tiếng, sỏi đá phía trước quay cuồng mấy tên xa lịch cự nhân hình thể khổng lồ tấn công bọn họ. Người cái gì? tiêu vô tận kinh ngạc. ngay sau đó gương mặt hắn mừng rỡ như điên. thành viên tiêu gia theo ta ra tay. hắn khẽ quát một tiếng, trực tiếp lướt qua. ha ha, lại có xa lịch cự nhân. bên trên, đây là của ta. cường giả lăng không động lập tức lao tới. âm âm, một hồi đại chiến lập tức bộc phát. lúc này có tới bảy con xa lịch cự nhân, số lượng nhiều làm đám người tiêu vô tận mừng rỡ không thôi. tuyệt đại đa số thế lực đều có một con.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 Không phải bị những xa lịch cự nhân kia hù đấy chữ, cũng đúng. Một vũ vương thất giai nhìn thấy xa lịch cự nhân cấp bậc vũ hoàng bắt dai không sợ mới gọi là gan lớn, ha ha ha. Ách liên nhạc cũng cười nói. Tiêu gia chủ, hôm nay xa lịch cự nhân trên hoang nguyên nhiều như vậy, không hảo hảo thu hoạch quá thiệt thòi. Hắn vừa dứt lời, đột nhiên. Đông. Mọi người cảm giác hoang nguyên dưới chân chấn động giống như có trái tim đang đập. Đông. Lúc này cả hoang nguyên rung động và vọc phòng. Đây là...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 kế tiếp ánh mắt của hắn biến thành hoảng sợ. và lúc này cát sỏi trên hoang nguyên không ngừng lưu động và nhanh chóng tụ tập cùng một chỗ. nhưng lúc này không phải là cát sỏi một khu vực, mà là cát sỏi khắp hoang nguyên đang sống lại. cát sỏi hội tụ khắp hoang nguyên. mọi người nhìn thấy cảnh tượng cực kỳ khủng bố, không tốt. nội tâm đám người ý trì bất công kinh hãi. lúc này bỏ chạy như điên về hướng đám người Diệp Huyền vừa đi. đông, đông, đông. thời điểm mọi người bỏ chạy thuộc mạng. dưới mặt đất hoang nguyên sinh ra âm thanh đập mạnh càng ngày càng lớn. Âm ầm, cuối cùng cắt sỏi cả hoang nguyên sôi trào giống như sóng lớn cuốn lấy mọi người vào trong. Hô, cắt sỏi che dậy cả thiên địa và áp tới gần bọn họ. Cảnh tượng làm mọi người sợ hãi xuất hiện, đột nhiên tâm thần bọn họ chấn động mạnh. Diệt, cắt sỏi màu đen quét qua tất cả, mười mấy cường giả chín đại thế lực lập tức ra tay. Mười mấy tên cường giả vũ hoàng công kích đáng sợ cỡ nào, không ai có thể hình dung cảnh này, trong chốc lát vi năng thiên băng địa liệt, huyền nguyên khủng bố hóa thành nước lũ phân biệt bao phủ chung quanh chỉ nghe tiếng nổ ầm ầm vang lên, cát sỏi bộc phát lực lượng cực kỳ khủng khiếp. ông, ngay sau đó cột sóng lớn nhất cuốn lấy mọi người. quanh, quanh, quanh, mọi người liên tục ra tay đánh nát cát sỏi, cát sỏi đầy trời đánh vào huyền nguyên hộ thể của mọi người. chỉ nghe âm thanh đinh đinh vang lên, cát sỏi nổ vang. ngay sau đó huyền nguyên hộ thể giao động và vặn vẹo. phanh, một tên trưởng lão lâm gia tu vi bát dài nhất trọng đỉnh phong đã bị xa lịch cự nhân đánh trúng, huyền nguyên hộ thể trên người vỡ nát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 Phủ thiên đô Chu Việt Đình lão tổ biến sắc, người không thể trốn ra là trưởng lão Chu gia. tu vi mới vào bát dài nhị trọng, hơn nữa hắn không am hiểu tốc độ nên chạy ở cuối cùng, cuối cùng bị cát đá khép lại ngăn cản bên trong. Trưa 1203, ngậm máu phun người. Thời điểm Chu Việt Đình muốn cứu nhưng không kịp, lúc này cát sỏi đã khép lại nhưng từ bên trong có máu tươi chảy ra ngoài. Lực lượng cắt sỏi chồng chất lên như núi, rốt cuộc không nhìn thấy bóng dáng Chu thắng đâu, ngay cả quần áo cũng không còn. Đáng chết à!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 Chưa không nói có phải ngươi động thủ hay không? Trong lúc bối rối vừa rồi, uy chỉ gia chủ ngươi vẫn có thể thoải mái dò xét ta, ngay cả đám người Tiêu gia chủ ở bên cạnh ta thế nào ngươi cũng dò xét rõ ràng. Ngươi nói không phải ngươi động thủ thì còn ai vào đây? Sắc mặt Tiêu Vô tận biến hóa, lạnh lùng nhìn về phía uy chỉ bất công nói: "Không sai, uy chỉ gia chủ chú ý chúng ta như vậy, chẳng biết có thể giải thích một câu hay không?" Sắc mặt những người còn lại biến thành cổ quái, trong lúc bối rối ai cũng tranh thủ thoát đi, chứ ngươi thế lực của mình ra. Cơ bản rất ít chú ý đến những người khác. Ví trì bất công nói như vậy là mọi người hoài nghi. Ví trì bất công cười lạnh và nói, cũng không có gì, ta là người yêu thích tìm hiểu rõ tình huống chung quanh, chẳng lẽ việc này cũng cần giải thích với người sao? Diệp Huyền cười nhạo nói, vị trì gia chủ, ngươi đừng nói đường hoàng như vậy, ngươi có thể nói cho ta biết, lúc ấy cường giả lăng không động đứng ở vị trí nào so với ngươi. Ví trì bất công biến sắc, lúc ấy hắn chỉ lo quan sát Diệp Huyền xem ra tay lúc nào.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 Ngươi còn nói ưa thích tìm hiểu tình hình chung quanh, lúc ấy đám người long nguyên ra chủ cách ngươi gần như vậy mà ngươi không biết, như thế nào, ngươi còn chống chế làm gì. Diệt huyền trao phúng và mỉa mai đối phương, sắc mặt ý chỉ bất công vô cùng khó coi, vậy mà á khẩu không trả lời được, hắn hừ một tiếng nói. Lúc ấy ta chú ý lực bên phải, ta không rõ tình huống bên trái cũng dễ hiểu. Giải thích như vậy quá gượng ép, nhưng Uy chỉ bất công chết sống không thừa nhận thì không ai có cách gì với hắn. Ánh mắt tiêu vô tẫn lạnh giá nhưng lại đổ mồ hôi lạnh sau lưng.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 Chu Thắng trưởng lão chính là Vũ Hoàng Bát gia nhị trọng thực lực thâm hậu, hắn làm sao dễ dàng vẫn lạc như thế? Các người xem Lâm Gia Lâm Thu nhiên trưởng lão chỉ có tu vi nhất trọng đỉnh phong, hơn nữa trước khi đó đã bị thương vẫn có thể bình yên chạy ra, Chu Thắng trưởng lão sao có thể không thoát được? Nói không chừng có người dụng tâm kín đáo ám toán. Mặc dù Diệp Huyền nói với những người khác, nhưng ánh mắt nhưng lại nhìn chằm chằm vào ý chỉ bất công. Quả thực còn kém nói thẳng hắn là hung thủ. Người nói láo. Ý chỉ bất công tức giận đến gầm lên. Trong ánh mắt bắn ra sát cơ làm người ta sợ hãi, Chu thắng trưởng lão chết không có quan hệ với ta. Ai biết được, mọi người đều phải cẩn thận, đời thần bí nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, nếu chết trong ngoài y muốn cũng không có gì, nếu chết trong tay người bất lương thì không đáng. Vẻ mặt mọi người nhìn ý chỉ bất công đầy cổ quái. Ngươi, ý chỉ bất công tức giận muốn nổ phổ nhưng lại không biết nên nói cái gì. Đông, lúc này có tiếng chấn động vang lên, khí tức hồng hoang bạo phát hấp dẫn mọi người chú ý. Trường 1204, Gia Lịch Vương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 Cắt sỏi không ngừng hội tụ trước mặt mọi người, một cự nhân xuất hiện và mở bàn tay nhiếp đám người Diệp Huyền vào trong. Cự nhân lớn như vậy, ánh mắt mọi người hoảng sợ, trước kia bọn họ gặp được sa lịch cự nhân chỉ cao 10 mét. Cự nhân trước mặt cao gấp vài chục lần, bàn tay của nó như che dậy bầu trời, đam người Diệp Huyền trước mặt nó chẳng khác gì con ruồi nhỏ bé. Mọi người phân tán nhau chạy, thời điểm này không ai quan tâm tới kẻ khác. Trong đó đám người Long Nguyên thực lực Vũ Hoàng bắt Sai tam trọng bay nhanh nhất còn có một ít vũ hoàng bát dài nhị trọng bỏ chạy theo hướng của bọn họ trong mọi người nơi này tu vi diệp huyền thấp nhất vì ẩn giấu thực lực nên hắn không thể hiện tốc độ cường đại hồn thức hắn tỏa ra và mỗi động tác xa lịch cự nhân đều xuất hiện trong đầu tân thể hắn né qua giữa khe hở ngón tay xa lịch cự nhân và bay ra ngoài à tiếng hét thảm vang lên lâm gia lâm thu nhiên trưởng lão bị thương từ trước nên trốn tránh không kịp hắn bị xa lịch cự nhân bắt vào trong tay và bóp nát lâm thu nhiên lâm gia có dẫn đội chính là tổ lâm quang nguyên hắn bi phẫn gầm lên một tiếng trong tay xuất hiện một thanh chiến đao, trên chiến đao tỏa ra hào quang màu đen và chém vào cổ tay sa lịch cự nhân. Bành, trên tay sa lịch cự nhân xuất hiện lỗ thủng lớn vài mét nhưng lỗ thủng nhanh chóng khép lại. Sa lịch cự nhân đấm một quyền về phía Lâm Quang Nguyên. Oanh phanh, Lâm Quang Nguyên vội vàng đặt chiến phủ đón đỡ giữa ngực, hắn bay ra ngoài và phun máu tươi. Ngực cái gì?" Tất cả mọi người há hốc mồm. Lâm Quang Nguyên thân là lão tổ Lâm gia, tu vi cao tới bát giai tam trọng, lúc trước gặp xa lịch cự nhân nho nhỏ đã ra tay chém giết một con đặt được một viên đá đen. Bây giờ Sa Lịch Cự Nhân oanh kích đánh hắn thổ huyết bay ngược về phía sau, thực lực Sa Lịch Cự Nhân quả nhiên quá đáng sợ. Trong mấy người nơi này, Sa Lịch Cự Nhân tấn công lần nữa, hắn đệm một quyền vào một tên Vũ Hoàng Bát dài nhị trọng lang không động. Huyền nguyên hộ thể trên người Vũ Hoàng bị đánh nát và phun máu tươi, không đợi hắn kịp phản ứng đã bị Sa Lịch Cự Nhân bóp vỡ thành huyết vụ. Trong chớp mắt đã có hai cường giả vẫn lạc. Sa Lịch Cự Nhân sinh ra y thế không thể ngăn cản, sắc mặt mọi người tái nhợt. Cử Viễn Người đi theo bên người Vi phụ, Làng không động cửu cung động chủ nghiêm túc nói ra. Huyền Diệp đại sư, ngươi ngàn vạn đừng cách chúng ta quá xa. Tiêu gia, Tiêu vô tẫn và Tiêu thương lan đã cảm giác nặng nề. Rầm rầm rầm, Sa lịch cự nhân không ngừng ra tay. Mọi người liên tục tránh lui. Hiện tại có không ít vũ hoàng bát gia nhị trọng đã mang thương. Mọi người nên lưu thủ công kích đầu Sa lịch cự nhân. Nội tâm là Nguyên lo lắng, hắn biết rõ hiện tại không có biện pháp nên tức quát một tiếng. Mũi khoan của hắn xoay tròn vào anh kích phía trước. Không cần phải hắn nhắc nhở, những người khác cũng đã bắt đầu xúc thế, nhược điểm xa lịch cự nhân chính là trung tâm cái đầu. Điểm này mỗi người đều biết, chỉ có cướp đi hạch tâm của Sa lịch cự nhân mới có thể giết nó. Chỉ trong nháy mắt mọi người cùng liên thủ tấn công, mười mấy tên vũ hoàng bắt dai liên thủ một kích hóa thành hào quang đầy trời, dường như nó là thiên thạch từ trên trời nện xuống và đập vào đầu xa lịch cự. Oanh! Trong tiếng nổ lớn có không ít cát sỏi bay ra ngoài, đầu lâu xa lịch cự nhân bị đánh thủng.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 Trong cát sỏi nổ tung của sa lịch cự nhân có không ít viên đá mang khí tức cường đại. Siêu, siêu, xíu uu Diệp Huyền cũng ra tay ba lượt, trong tay hắn đã có ba viên đá. Tại sao lại nhiều như thế? Vẻ mặt mọi người ngây ngốc, trong giấy lát bọn họ tìm được hơn mười viên đá. Nhưng xa lịch cự nhân cũng không có vì thế mà sụp đổ. Lúc này có rất nhiều cát sỏi bổ sung đầu lâu của nó, nó lập tức gào thét đầy tức giận. Chết, các người đều phải chết. Hai mắt xa lịch cự nhân bắn ra hào quang tối tăm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 Đối mặt này xa lịch cự nhân, tất cả mọi người sợ hãi, trên người xa lịch cự nhân căn bản không có viên đá hạch tâm thì làm sao giết, làm sao đánh. Cuống chi thực lực xa lịch cự nhân trước mặt còn vượt qua tất cả xa lịch cự nhân lúc trước, nó chỉ phun đá vụn đã đánh chết hai vũ hoàng bắt dài nhị trọng. Chương 1205, Từ điêu tham lam 1. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người chạy thục mạng trong hoang nguyên, Diệp Huyền theo đám người, hắn dùng thần linh đồng thị âm thầm quan sát xa lịch cự nhân, hắn phát hiện trong thân thể xa lịch cự nhân có rất nhiều khí tức sinh mệnh.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 Mọi người lòng còn sợ hãi, ý niệm này xuất hiện trong đầu bọn họ. Oanh, oanh, oanh. Mặt tết hoang nguyên xuất hiện vô số bàn tay cát sỏi. Những bàn tay này lăng không ngừng tụ, mỗi bàn tay lớn trăm mét. Nó lập tức dài ra và bắt lấy mọi người với tốc độ cực nhanh, làm cho mọi người không kịp phản ứng. À, một tên vũ hoàng bát dai nhị trọng của hách liên ra căn bản không kịp phản ứng đã bị bàn tay cát sỏi lớn đánh chúng. Hắn kêu thảm thiết và hóa thành huyết vụ. Đội tâm tất cả mọi người đều co rút lại.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 Cương mặt ngư tu biến thành dữ tợn, đột nhiên trong tay hắn xuất hiện cái gương, ông, tấm gương kia bắn ra hào quang oanh kích bàn tay xa lịch cự nhân. Bồng, bàn tay xa lịch cự nhân bị đánh nát nhưng cắt sỏi nhanh chóng tiến tới bù đắp và khôi phục như ban đê. Cùng lúc đó bàn tay khác đang nhắm vào những kẻ khác. Bay lên bầu trời, mọi người liên tục bay lên cao ý đồ thoát khỏi bàn tay xa lịch cự nhân bắt lấy, dường như bàn tay xa lịch cự nhân có thể kéo dài vô hạn cho nên đuổi theo.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 lại nói không có năng lực thì đừng vào nơi thần bí, có người chết lại trách lên đầu lão phu, ngươi xem nơi này các thế lực biết rõ có gió đen nhưng bọn họ có nhắc nhở ngươi hay không? Xem ra ta nhắc nhở ngươi là sai lầm rồi. Đám người Chu Việt Đình quay đầu lại đã thấy ý chỉ ra, làng không động, lăng tà tông, thành lưu tiên vẫn làm ra vẻ mặt hờ hững, hiển nhiên đã sớm biết rõ gió đen nhưng không có người nào mở miệng, hiển nhiên căn bản không đặt tộc nhân Chu gia chết sống trong lòng. Ta, thời điểm này Chu Việt Đình biết rõ Tiêu Vô Tẫn hảo tâm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 Hơn nữa có thêm vài tên Vũ Hoàng Nhị Trọng đỉnh phong ra tay là có thể đánh nát bàn tay cát sỏi. quả nhiên phương pháp này hữu hiệu trên mặt mọi người lộ ra thần thái vui mừng lúc này in hợp nhau công kích bàn tay dầm dầm không chờ mọi người vui vẻ quá lâu dường như hơn 10 bàn tay cát sỏi biết không thể kích giết bọn họ cho nên nhanh chóng dung hợp với nhau và hóa thành bàn tay lớn ngàn mét trong bàn tay còn xuất hiện mặt mũi quầy nhiễu xa lịch Vương ta các ngươi đều trở thành chất dinh dưỡng cho hoa Nguyên này đi tiếng gào thét phẫn nộ vang lên Sa lịch cự nhân công kích rất mạnh, sát, mọi người toàn lực ra tay không chút lưu tình. Âm âm, công kích đầy trời đánh nát bàn tay cát sỏi, từng mảng lớn cát sỏi không ngừng tụ tập với nhau. Xèo, xèo, tiểu tử điêu đang nhảy vui vẻ trên vai Diệp Huyền, nó nhìn cát sỏi đang rơi xuống. chợt thân thể biến mất trên vai Diệp Huyền, lôi điên màu tím mộc phát, nó lại nhảy lên vai Diệp Huyền, trong tay của nó xuất hiện vài chục viên đá màu đen. Gạc, gạc, tiểu tử điêu ăn như ăn kẹo đậu nó nhét từng viên đá màu đen vào trong miệng sau đó phun ra đại lượng bùn cát thời điểm phun bùn cát đã không còn khí tức sinh mệnh đâu nữa hoàn toàn dung nhập vào trong cơ thể nó mấy chục viên đá đen vào trong bụng không biết có phải ảo giác hay không Diệp Huyền cảm giác da lông màu tím trên người tiểu tử điêu tỏa ra khí tức hùng hậu hơn trước tiểu gia hỏa này Diệp Huyền quả thực im lặng hiện tại bàn tay cát sỏi lại tấn công đám người lúc này một tên vũ hoàng nhị trọng đỉnh phong của Long gia không kịp đào thoát nên bị bàn tay cát sỏi bao phủ làm cho người ta khiếp sợ là Không biết huyền giáp hộ thể cấp bậc gì, không ngờ bàn tay bóp mạnh đã làm huyền giáp vặn vẹo, phù văn phía trên ảm đạm sắp tan vỡ ngay sau đó. Gia chủ, cứu ta! Tên Vũ Hoàng bắt dài nhị trọng đỉnh phong hoảng sợ gào lên. Đáng giận à! Trên mặt Long Nguyên xuất hiện một tia âm trầm, ánh mắt do dự, trong tay hắn xuất hiện phù văn màu vàng đất và ném vào trong bàn tay cát sỏi. Ông! Cảnh tượng là mọi người kiếp sợ diễn ra, sau khi va chạm với bàn tay cát sỏi thì phù văn nổ tung nó hóa thành hào quang màu vàng mờ mịt bao phủ bàn tay cát sỏi vào trong. oanh phanh. ngay sau đó bàn tay cát sỏi vỡ nát. trưởng lão long ra nắm lấy cơ hội đào thoát ra ngoài và quay trở lại đội ngũ. ân, đây là phù văn gì? đột nhiên ánh mắt diệp huyền ngưng trọng. trong nháy mắt phù văn nổ tung. diệp huyền rõ ràng cảm giác được năng lượng trong bàn tay cát sỏi bị giam cầm. lúc này mới làm cả bàn tay sụp đổ. bàn tay cát sỏi có uy lực không kém gì vũ hoàng bắt dai tam trọng đỉnh phong. phù văn kia quá không tầm thường. chẳng những diệp huyền.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 Sắc mặt Diệp Huyền biến hóa. Lần này Tiểu Tử Diêu cũng không có đi cầm viên đá màu đen rơi ra, mà là trực tiếp bay vào viên đá hạch tâm của bàn tay, bởi vì nơi đó là nơi phát ra khí tức sinh mệnh nồng đậm nhất. Tiểu Tử Diêu, trở lại cho ta! Diệp Huyền vội vàng hét to lên tiếng, nhưng đã muộn. Quanh, bàn tay cát sỏi bị Phù Văn đánh tan và tán giật ra chung quanh và tụ tập lại. Rầm rầm, vô số cát sỏi tụ tập hình thành bàn tay mới. Tiểu Tử Diêu lao vào trong liền bị bàn tay cát sỏi bao phủ. Xong, nội tâm Diệp Huyền trầm xuống.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 Cát sỏi trên bàn tay trực tiếp bị chấn ra một cực lớn hố. Từ dịp bàn tay cát sỏi dừng lại, Tiêu Thương Lan và Tiêu vô tẫn lập tức rời khỏi khu vực nguy hiểm. Túy Chỉ bất công và đám cường giả khác ngưng trọng, hiển nhiên khiếp sợ thực lực Tiêu Thương Lan thể hiện ra ngoài, ánh mắt bọn họ biến thành âm lãnh. Nhưng lực chú ý của Diệp Huyền lại đặt vào khu vực cát sỏi, hắn giật mình phát hiện tiểu tử Diêu bị cát sỏi nuốt hết nhưng khí tức của nó không có biến mất. Khi chuyển thần linh đồng thị, Diệp Huyền thúc dục sinh mệnh võ hồn và nhìn bàn tay cát sỏi. Chỉ thấy trong bàn tay cát sỏi có đại lượng viên đá đen hiện hiện, trong những viên đá chưa khí tức sinh mệnh kia, khí tức mơ hồ của tiểu tử Điêu đang du động, mỗi khi nó du động tới nơi nào thì viên đá đen ở đó biến mất. Thông qua linh hồn khế ước với tiểu tử Điêu, Diệp Huyền càng cảm nhận được tiểu tử Điêu không có kinh hoàng, ngược lại càng có cảm xúc hương phấn. Tiểu gia hỏa này, Diệp Huyền im lặng, mình đang lo lắng cho nó nhưng nó lại chơi vui quên trời đất tuy không biết tiểu tử điêu làm thế nào sống sót trong khu vực cát sỏi ngay cả vũ hoàng bát giai nhị trọng cũng mất mạng nhưng diệp huyền tin tưởng tiểu tử điêu đã làm như vậy thì nó không gặp nguy hiểm tính mạng bởi vì nó rất khôn khéo đi biết rõ tiểu tử điêu không có nguy hiểm diệp huyền không hề dừng lại hắn hóa thành hào quang bay đi kết quả bàn tay màu đen không ngừng truy kích trên hoang nguyên vài chục cường giả nhân loại bỏ chạy thục mạng một chiếc một sau giao thủ nhiều lần đã tới cuối hoang nguyên bốt cục sau khi có hai người vẫn lạc Mọi người bỏ chạy như điên cũng tới cuối Hoang Nguyên, đúi rừng và thảm cỏ xuất hiện trước mặt mọi người. Siêu! Siêu! xíu, u, u Mọi người mang theo sợ hãi và vui mừng bay đi, dùng tốc độ nhanh nhất thoát khỏi phạm vi Hoang Nguyên. Con sâu cái kiến đáng giận, lúc này bỏ qua các ngươi, nếu như tái phạm lần nữa, sa lịch vương vĩ đại nhất định sẽ biến các ngươi thành chất dinh dưỡng cho Hoang Nguyên. Sa lịch vương gào thét phẫn nộ, ngay sau đó bàn tay cắt sỏi hóa thành vô số cắt sỏi rơi đầy đất. Xíu, u, -u. Đột nhiên có lôi điện màu tím lao ra khỏi cát sỏi và bay vút về phía Diệp Huyền. Ánh mắt Tiêu Vô Tẫn ngưng tụ, hắn vừa chuẩn bị động thủ thì phát hiện Diệp Huyền ngăn cản, lôi điện màu tím chính là tiểu tử, tử điêu, nó như uống say rơi vào trên vai Diệp Huyền và ánh mắt Beli. Nhấp, nó lung la lung lay còn đội một cái, bụng nhỏ phình lên, cũng không biết ăn bao nhiêu thứ mà biến thành như vậy. Tiểu chút chít, Diệp Huyền cầm lỗ tai nó ném vào túi linh sủng. Ánh mắt ý trì bất công ngưng tụ, khẽ cười nói, "Huyền Diệp đại sư, đây là linh sủng của ngươi sao?" không biết là yêu thú gì, không ngờ có thể sống trong cơ thể Sa Lịch Vương. Diệp Huyền thản nhiên nói, chỉ là tiểu Sa hỏa mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Đáng yêu là được. Thật sao? Cơ thể Sa Lịch Vương có thể đánh chết Vũ Hoàng Bát Giai Nhị Trọng, nhưng tiểu Sa hỏa của ngươi sống bên trong lâu như thế, không phải là viễn cổ dị trùng đấy chứ? Vĩ Chỉ Bất Công cười tủm tỉm nói một câu, trên mặt người thế lực khác tò mò, trong mắt lăng không động cử, Viễn bắn ra một tia tham lam. Lão Vương Bát Tản, Diệp Huyền làm sao không biết Vĩ Chỉ Bất Công đang đẩy hắn lên hố lửa? Ánh mắt hắn ngưng trọng và lạnh lùng nói: "Uy chỉ gia chủ, ngươi vừa tiến vào nơi này đã âm dương quái khi nói với ta, không biết các hạ có mục đích gì? Hơn nữa vừa rồi uy chỉ gia chủ che giấu rất tốt à? Tất cả thế lực lớn đều có người thương vong, vì sao uy chỉ gia của ngươi bình yên vô sự? Nghe nói uy chỉ gia các ngươi là gia tộc biết tin tức nơi thần bí đầu tiên, có phải uy chỉ gia chủ ngươi rất quen thuộc nơi này? Nói không chừng đã sớm có tiếp xúc với Sa Lịch Vương rồi." Diệp Huyền nói câu này sắc mặt mọi người thay đổi, lúc này liền nhìn sang uy chỉ bất công.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 nếu như ý chỉ gia chúng ta thật gặp qua Sa Lịch Vương với thực lực của lão phu làm sao có thể bình yên đứng ở nơi này mọi người nhíu mày Sa Lịch Vương đáng sợ như thế bằng vào vài tên cường giả ý chỉ gia tộc thật sự không thể sống sót Diệp Huyền cười nói bằng vào ý chỉ bất công gia chủ ngươi tự nhiên không được nhưng ý chỉ gia thân là một trong hai thế lực đỉnh cấp phủ thiên đô nếu dốc toàn bộ lực lượng thì sao sắc mặt mọi người thay đổi lần nữa người nói láo ý chỉ bất công lập tức gào lên hắn tức giận muốn nổ phổi được rồi không cần nhau nhau Chúng ta đã quyết định liên thủ thăm dò thì đừng nghi kỵ lẫn nhau, đều có nghi kỵ thì lần thăm dò này sẽ vô công." Long Nguyên gia chủ trầm giọng nói ra. Hừ, ý chỉ Bất Công hừ lạnh một tiếng và không nói thêm gì nữa. Chỉ cần có chút lão bất tử không nhằm vào ta, ta tự nhiên sẽ không nói cái gì." Diệp Huyền thản nhiên nói. "Ngươi?" Ánh mắt ý chỉ Bất Công phát lạnh, trong mắt bắn ra sát cơ đáng sợ, ánh mắt kia hận không thể bầm thay Diệp Huyền thành vạn đoạn. Chương 1208: Đoạt bảo riêng mình, 1. Tiêu Vô Tẫn cười khổ nói: Diệp Thiếu, ngươi cần gì chứ? Đắc tội ý chỉ gia tộc thì ngươi sẽ gặp nhiều phiền toái trong phủ Thiên Đô." Diệp Huyền cười lạnh nói, "Là lão bất tử kia chọc ta trước, ta không chọc hắn." Trước kia Diệp Huyền rất không quen nhìn ý chỉ bất công, cũng không có từ thu gì, chỉ nhìn không vừa mắt mà thôi. Trước kia ý chỉ bất công lại muốn âm thầm giết hắn, nội tâm Diệp Huyền sinh ra sát cơ sôi trào muốn giết đối phương, Diệp Huyền sẽ không lưu tình với kẻ muốn giết mình. "Các vị, bây giờ trước mặt chúng ta là khu rừng rậm, chúng ta tạm thời gọi nó là vụ mai chi địa." bởi vì trong rừng rậm có sương mù đáng sợ, bên trong sương mù có chứa độc tố, các vị nên cẩn thận. Long Nguyên gia chủ trầm giọng nói ra. Vụ Mai chi địa sao? Ánh mắt Diệp Huyền nhìn vào bên trong, không biết vì cái gì khu rừng này cho hắn cảm giác cực kỳ quỷ dị. Tiêu vô tận nói: Diệp thiếu, Vụ Mai chi địa là nơi có tam huân hợp chứng vụ, trong rừng rậm thập phần nguy hiểm, các loại độc vật qua lại, nó cũng có không ít linh dược. Tiêu gia trước kia đạt được một ít linh dược bát giai cực phẩm trong nơi này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 có thể cải thiện thể chất võ giả, tăng tốc độ hấp thu thiên địa huyền khí, thuộc về đỉnh cấp trong linh dược thất dai, nó không thua kém gì thất thải hoa liên hắn đạt được trong phù quang bí cảnh lần trước. Linh dược này cực kỳ chân quý nhưng bị trưởng lão hách liên gia tộc tìm được một gốc ở đây. Ánh mắt mọi người biến thành nóng bỏng. Hách liên trưởng lão mặt không đổi sắc, hắn trực tiếp giao thất thải tuyên linh chi cho hách liên nhạc tộc trưởng. Hách liên nhạc khẽ mỉm cười nói: các vị thất thải tuyên linh chi là trưởng lão hách liên gia tộc chúng ta tìm được sẽ thuộc về hách liên gia tộc.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 Kỳ thật hắn đã nhìn thấy linh dược thất dai này nhưng không có hành động. Lên này có quá nhiều cường giả, nếu như hắn biểu hiện quá mức nhất định sẽ làm người ta chú mục, cho nên Diệp Huyền chỉ truy cầu chất lượng chứ không phải số lượng. Hắn sẽ không ra tay với linh dược thất giai bình thường. Hắn chỉ cần thiên tài địa bảo có tác dụng với hắn mà thôi. Dù sao hắn lại lo một mình, còn cần dựa vào tiêu gia, cho nên số lượng không thể so sánh các thế lực khác. Về tiếp, tất cả thế lực lớn đều tìm được linh dược. Tất cả chỉ là linh dược thất dai. Diệp Huyền không ra tay một lần, nhưng nội tâm hắn bất đắc dĩ. Kỳ thật những linh dược thất giai này đều là dị bảo, nếu có thể đạt được hắn sẽ không lưu cho kẻ khác. Diệp Huyền tiếc nuối. Chi, tiểu tử điêu lại nhảy lên vai hắn, đôi mắt như bảo thạch đảo loạn như đạo tặc. Tại sao ta lại quên tiểu gia hỏa này chứ? Ánh mắt Diệp Huyền sáng ngời, tiểu gia hỏa này rất mãn cảm với các loại linh dược. Xíu, u u. Quả nhiên tiểu tử điêu vừa xuất hiện liền hóa thành hào quang bay vào lùm cây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 Ánh mắt nhìn chằm chằm vào tiểu tử điêu, tiểu súc xanh dám đoạt bảo vật của ta, lấy ra. Trong mắt ví chỉ bất công bắn ra hung quang, thân ảnh hắn lao tới gần tiểu tử điêu và xuất trảo như thiểm điện. Quanh trong lòng bàn tay hắn xuất hiện huyền nguyên khủng bố tạo thành vòng xoáy với hấp lực rất mạnh, dường như muốn kéo tiểu tử điêu vào trong và huyền nguyên tạo thành lưỡi đỏ sắc bén. Ví chỉ bất công ngươi làm gì? Diệp Huyền thấy thế giận tím mặt, ví chỉ bất công nhìn như cướp đoạt kim ngân nguyệt quả trong miệng tiểu tử điêu nhưng thật ra đang hạ sát thủ. Tiểu tử điêu thật bị hút vào vòng xoáy sẽ bị cắt thành nát vụn. Tài quyết chi kiếm, Diệp Huyền rút kiếm ra khỏi vỏ và tấn công. Hừ, Ý chỉ bất công hừ lạnh một tiếng, nội tâm hắn cười lạnh, chỉ là Vũ Vương thất giai cũng muốn ngăn cản ta ra tay, ánh mắt hắn bắn ra hàn quang đáng sợ. Oanh, luo điện màu tím bổ vào vòng xoáy huyền nguyên của Ý chỉ bất công, tất cả cây cối nham thạch trong phạm vi 10 mét bị cắt nát, ám kình khủng bố cũng bao phủ Diệp Huyền vào trong. Ý chỉ bất công lại muốn giết ta. Nội tâm Diệp Huyền giận dữ.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 Hạo quang đại thiên kính bảo hộ Diệp Huyền, hắn chỉ bị chấn động phun ra một ngụm máu tươi mà thôi. Chi, tiểu tử điêu kinh hô một tiếng, nó nhảy lên đầu vai Diệp Huyền và nhìn chằm chằm vào ý Chỉ bất công, ánh mắt tràn ngập phẫn nộ. Quá trình diễn ra trong nháy mắt và mọi người sững sờ. Ân, một kích của ta bị tiểu tử này ngăn cản. Vị Chỉ bất công nhíu mày, nội tâm hắn ngạc nhiên, một kích vừa rồi nhìn như tùy ý nhưng kỳ thực lại chứa năm thành chiến lực của hắn, mục đích là đánh chết Diệp Huyền, lại không nghĩ tới Diệp Huyền đỡ được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 cho dù là vũ hoàng bát sai nhất trọng cũng vẫn lạc tại chỗ, tiểu tử này lại không có việc gì. Gương đồng là bảo vật gì? Mọi người liên tục giật mình, đặc biệt là tông chủ các thế lực lớn càng nhìn ra công kích của ý chỉ bất công mạnh cỡ nào. Một bảo vật có thể giúp vũ vương thất giai nhị trọng ngăn cản một kích của vũ hoàng bát Sai tam trọng làm bọn họ động tâm. Diệp Thiếu, ngươi không sao chớ? Tiêu Vô Tẫn vội vàng đi tới bên cạnh Diệp Huyền và hỏi thăm, hắn tức giận nói với ý chỉ bất công. Ý chỉ bất công, ngươi làm gì? Ánh mắt hắn đầy sát khí. Hành động của ý trì bất công đã chọc hắn tức giận. Tiểu huynh, ngươi nên hỏi tiểu tử này vì sao hắn lại đột nhiên ra tay với ta. Nếu không phải lão phu phản ứng nhanh, chỉ sợ sẽ bị tiểu tử này đánh chết. Ý trì bất công không chút bối rối đẩy trách nhiệm sạch sẽ. Mọi người cũng tức cười. Ngươi một vũ hoàng bắt dai tam trọng sẽ bị một vũ vương thất giai nhị trọng đánh chết. Nói giỡn cũng không nên nói như vậy. Diệp Huyền lau máu tươi trên khóe miệng. Hắn nói, Quy trì gia chủ, Huyền Diệp ta nhìn thấy rất nhiều người vô sỉ nhưng vô sỉ như ngươi lại mới gặp lần đầu tiên. Đường đường gia chủ thế lực lớn vậy mà nhiều lần ám toán một tiểu bố như ta, vì chỉ bất công, người thật làm ta xem thường. Người nói cái gì? Diệp huyền nói như cây đao sắc bén cắm vào trong tim ý chỉ bất công, hắn giận tím mặt. Diệp huyền lạnh lùng nói. Chẳng lẽ không phải sao? Người nói ta động thủ với ngươi, người ở đây mù loà không thấy ngươi ra tay với linh sủng của ta hay sao? Ta mới bị bức bách hoàn thủ. Các vị, lòng nguyên gia chủ, vừa giới định ra quy củ là ai tìm được bảo vật trước thì của ai, ý chỉ bất công công nhiên phá hư quy củ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 Huyền diệp đại sư, xem ra không có biện pháp. Ai ngờ diệp huyền cười lên. Được rồi, nếu các vị định ra như vậy ta không có ý kiến. Hắn thoại âm rơi xuống, đối với tiểu tử điêu truyền ra một đạo tin tức. Xèo, xèo. Tiểu tử điêu dương nhanh múa vuốt một phen, ngay sau đó nó tiến vào khu rừng và không thấy đâu nữa. Chưa 1210, khủ cốt linh trưởng, hay. Diệp huyền lạnh lùng nói. Mặc dù mọi người định ra quy củ sủng vật đạt được không thuộc chủ nhân nhưng tiểu tử điêu chính là linh sủng nếu người nào dám động thủ với nó thì đừng trách Huyền Diệp ta không khách khí. Mọi người sững sờ, bọn họ ngạc nhiên, Diệp Huyền làm như vậy quá ngu xuẩn. Ai cũng thấy cách làm của Diệp Huyền quá không có ý nghĩa. Tuy Linh Sùng thu hoạch không thuộc chủ nhân nhưng tiểu tử điêu Thật đạt được bảo vật cuối cùng sẽ rơi vào tay Diệp Huyền. Ngươi chỉ là vũ vương thất sai, đến lúc đó chúng ta thực muốn động thủ thì ngươi có thể không khách khí sao? Trong lòng mọi người cười lạnh. Diệp Huyền vừa dứt lời, Tiêu Vô Tẫn cũng lạnh lùng nói. Diệp Thiếu là đại sư Tiêu Gia mời đến.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 kỳ thật thương thế của hắn căn bản là hắn giả ra, hắn cố ý phun máu tơi đấy. dù sao với tu vi hắn ngăn cản một kích của ý chỉ bất công bình yên vô sự sẽ làm mọi người hoài nghi. Tiểu vô tận lo lắng nói, từ giờ trở đi ngươi theo sát ta, không nên rời khỏi ta quá ba mét. cái gương của ngươi vừa dùng là chí bảo, ta đoán sẽ có không ít người ngất ngáy, ngươi sẽ gặp nguy hiểm. Diệp Huyền gật gật đầu, kỳ thật với phòng ngự của hắn không dùng Hạo Quang Đại Thiên Kính vẫn có thể cản được một kích của ý chỉ bất công, nhưng vì tránh hoài nghi nên lấy ra.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 Ngay cả Sa Lịch Vương cũng không thể giết nó đã chứng minh điểm này. Kế tiếp mọi người không ngừng thăm dò. Làm bọn họ khó hiểu là, trong rừng rậm có nhiều linh dược như thế lại chỉ có thể tìm được một ít linh dược cấp thấp. Ồ, oh, có mùi thơm ngát. Đột nhiên mọi người cảm giác có mùi thơm liền chạy về nơi đó xem. Nơi này có trũng nước chỉ lớn như lòng bàn tay, chất lỏng bên trong đã khô cạn nhưng tàn lưu lại hương thơm. Đây là, trung linh nhũ dịch, tại sao không còn? Tất cả người thế lực lớn cũng có ánh mắt sắc bén lập tức tự nhận ra mùi hương chính là trung linh nhũ dịch. Trung linh nhũ dịch là bảo vật bát giai, có thể tẩy mau phạt tùy, cải thiện thể chất, đặc biệt là cường hóa huyền mạch. đối với vũ hoàng bát giai mà nói cũng là chí bảo. xem kìa, nơi này có dấu chân. kế tiếp mọi người phát hiện dấu chân bên cạnh trụ nước. chợt ánh mắt mọi người đều nhìn về phía diệp huyền. tiểu tử, dấu chân này là của linh sủng ngươi. linh sủng ngươi mang trung linh nhũ dịch chạy đi đâu? bá chỉ bất công quay đầu lại, hắn tức giận lên tiếng.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 Các người có thể tìm được thứ tốt mới là lạ. Ánh mắt người thế lực lớn bất thiện, nhưng không thể làm gì. kế tiếp mọi người thật tìm được thứ gì đó, nhưng lại đa số đều là linh dược thất dài, nhưng rất ít. Qua nửa canh giờ sau, đột ngột địa, hô, sương mù màu trắng lan tới, lúc này rừng rậm biến thành mơ hồ. Không tốt, chỉ thấy trừ từ ra, lâm ra, chu gia ba nhà ra. Mỗi thế lực đều ngưng trọng và xuất đan dược cùng các loại bảo vật bảo vệ bản thân. Lang tà tông xuất ra hạt châu ống ánh và ngậm trong miệng. Lăng không động cửu cung lão nhân xuất ra một viên cầu màu trắng, hắn rất huyền nguyên vào trong viên cầu và tỏa ra hào cung màu ngà sữa bao phủ người lăng không động vào trong. Bí trì ra xuất ra cây dù nhỏ màu xanh, hào quang màu xanh từ trong cây dù bao phủ người ý trì ra. Long gia xuất ra trận bàn, trận bàn cổ xưa, hiển nhiên nó là vật rất lâu đời, trận bàn sinh ra trận vân bảo hộ long gia. Trừ bọn họ ra hách liên gia xuất ra là từng viên đan dược màu vàng lam, có chừng 5-6 loại và nuốt vào miệng. Diệp thiếu Tiêu vô tẫn gia chủ nhìn sang Diệp Huyền. Diệp Huyền hít mắt nhìn, hồn thức cảm giác sương mù và thản nhiên nói. Khói độc ấy chính là hủ cốt linh trướng trong truyền thuyết. Ta có một ít giải độc đan, mọi người phục dụng đi. Diệp Huyền lấy một bình sứ và đổ ra một ít đan dược màu trắng đưa cho mọi người. Nhìn thấy việc này, lâm gia, Chu gia, từ gia mới tới đây cũng sững sờ. Chư vị, các người đây là. Chu gia Chu Việt tình hỏi thăng. Lòng nguyên sững sờ sau đó nói với người ba đại gia tộc.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 Sắc mặt từ Nghiễm Lâm và Lâm Quang Nguyên hơi có chút khó coi trưởng lão ha đại gia tộc có chút không thoải mái lão tổ ta tin tưởng diệp thiếu nơi đấy nguy hiểm trùng trùng điệp điệp có diệp thiếu thì Lâm ra chúng ta có thể giảm bớt không ít thương phong nên cân nhắc vì lâu dài chỉ có lâm bác từ trấn vẫn tin tưởng diệp Huyền và chuyển âm với lão tổ của mình tạm thời tin hắn một lần hôm nay đã nói hứa hẹn từ Nghiễm Lâm và Lâm Quang Nguyên không có biện pháp gì hay cho dù đổi ý cũng không kịp chỉ có thể bóp mũi thừa nhận Ồ Long Văn Hoành giết. Nơi này có oa cổ túy trì. Đây là mặc hương thạch. Trong khu vực sương mù bao phủ có quá nhiều bảo vật. Mọi người mới tiến lên nửa giờ đã gặp qua không ít bảo vật và có thu hoạch. Vụ mai tri địa có nhiều bảo vật. Như Long Văn Hoành Diệp ngàn năm mới trưởng thành. Nói cách khác tại đây ít nhất ngàn năm qua không ai qua lại nơi này. Trường 1212. Độc phát mà chết. Hai. Diệp Huyền cũng âm thầm kinh hãi. Cũng không biết nơi thần bí này hình thành như thế nào. Nơi này có quá nhiều bảo vật. Thời điểm ở bên ngoài. Tiểu tử điêu bằng vào thân ảnh linh hoạt ngắt lấy vô số linh dược làm cho các đại gia tộc không có thu hoạch. Nhưng nơi này có hủ cốt linh trướng bao trùm, bảo vật quá nhiều, dùng tốc độ tiểu tử điêu cũng không thể lấy toàn bộ, bởi vậy còn lưu lại không ít bảo vật và bị các đại gia tộc đạt được. Ha ha, ba gốc mộ nham hoa. Các trưởng lão chu gia không cảm thấy có gì trong thời gian dài như vậy cũng dần dần thở ra, lúc này đi cu quanh tìm kiếm. Trong đó một trưởng lão chu gia trong lúc vô tình đi ra phía sau một khối đá và mừng như điên.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 So với bị Sa Lịch Vương giết chết, chu quân trước mặt tử vong quá đáng sợ làm cho bọn họ cảm thấy không dám tin tưởng. Chu gia các cường giả trên mặt càng là không có một tiêu huyết sắc, sợ hãi nói: "Lão tổ, chu quân hắn, chu việt đình sợ hãi không nhỏ, căn bản không biết phát sinh cái gì." Tức giận nói: "Ai, là ai giết chu quân đứng ra cho ta?" Nhưng núi rừng yên tĩnh làm người ta sợ hãi, Hủ cốt linh chứng quả nhiên không hổ là hủ cốt linh chướng. giết người hủ cốt, tất cả chỉ đơn giản thế thôi. Đúng lúc này Diệp Huyền lại lên tiếng: thân thái rất thản nhiên. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Chu Việt Đình nhảy dựng lên, hắn hoảng sợ nói với Diệp Huyền. Diệp Huyền thản nhiên nói, giết chết trưởng lão Chu gia các ngươi không phải người khác, chính là hủ cốt linh trưởng trong rừng rậm này. Không có khả năng. Chu Việt Đình kinh sợ nói, chúng ta đều phục dụng giải độc đan, hơn nữa không ngừng giám thị tình huống thân thể, chúng ta căn bản không có chúng độc. Thật sao? Diệp Huyền nhìn bọn họ với dáng vẻ người đáng thương, nói, các ngươi nên xốc tay áo của mình lên xem đi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 Không chỉ người Chu ra, người của những thế lực khác cũng vội vàng xốc tay áo của mình lên. Kết quả ngoại trừ Chu Sa, trên người những người khác đều bình yên vô sự, không có bất kỳ biến hóa nào. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chu Việt Đình một mặt dại ra, lẩm bẩm nói: Huyền nguyên trong cơ thể ta căn bản không có nửa phần đình trệ, tinh lực cũng vô cùng trôi chảy, huyền thức cũng không có bất kỳ dị biến, làm sao sẽ trúng độc? Này sao lại thế? Diệp Huyền cười lạnh nói: Hù cốt linh chứng này không tác dụng ở trên huyền nguyên, huyền thức.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 chỉ cần nửa nén hương thời gian mà từ bát thịt đến xương cốt cốt tủy thậm chí chỉ cần mấy hơi thở hiện ở trên người các ngươi đã xuất hiện biến hóa điều này nói rõ độc chứng này đã tiến vào da thịt tuổi thọ của các ngươi rất có thể chỉ có một nén nhang Diệp Huyền nói khiến tất cả mọi người Chu gia không tự chủ được hít vào một ngụm khí lạnh trên mặt lộ ra ngơ ngác vô biên giải độc đan nhanh dùng giải độc đan người Chu gia cũng không còn ngạo nghễ như vừa bắt đầu vội vàng lấy ra các loại đan dược dùng đồng thời ngồi khoanh chân. Điên cuồng thôi thúc huyền nguyên, ra sức bài độc Chiều 1213, Chu Gia bị đòi giá cao. Chỉ thấy phản màu xanh trên người Chu Việt đình cấp tốc làm nhạt đi, tuy chưa tản, nhưng mơ hồ có chút không nhìn thấy, mà trên người các trưởng lão khác của Chu Gia, lại trước sau không từng có bất kỳ giảm bớt. Lão Tổ, cứu chúng ta! Lão Tổ, chúng ta bây giờ nên làm gì? Ta không muốn chết à Lão Tổ! Mấy tên trưởng lão Chu Gia, tất cả đều sợ hãi gọi lên, từng cái từng cái tay chân luống cuống như hải đồng.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 Quyền Diệp đại sư, chỉ cần ngươi cứu Chu gia trưởng lão ta, ta đáp ứng điều kiện lúc trước của ngươi. Điều kiện lúc trước? Diệp Huyền cười nhạo liếc mắt nhìn hắn, "Như vậy, ta có thể cho các ngươi giải độc đan, có điều Chu gia các ngươi ở vị trí bí ẩn thu hoạch, ta cần 7 phần 10." Ừ, "Cái gì? 7 phần 10? Đây cũng quá nhiều đi, cái này không thể nào." Chu Việt Đình nhất thời phẫn nộ nói, "7 phần 10 thu hoạch, tương đương với Chu gia hắn chỉ lấy 3 phần 10, này há không phải nói, Chu gia hắn được đồ vật trên cán bản tất cả đều bị Diệp Huyền cầm. Diệp Huyền hít mắt lạnh giọng nói, các hạ tựa hồ còn chưa hiểu tình hình a, đã như vậy, vậy thì thứ ta không thể ra sức. Tiêu gia chủ, chư vị, chúng ta đi thôi. Lão tổ, Huyền Diệp đại sư, mấy tên trưởng lão chu gia nhất thời sợ hãi gọi lên, lão tổ có năng lực áp chế lại độc tố này, bọn họ lại không có cách nào a. nghĩ đến tử trạng của Chu Quân lúc trước, vài tên chu gia trưởng lão cả người phát lạnh. Được, ta đáp ứng. sắc mặt của Chu Việt Đình tái xanh đan sen.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 quả nhiên vẹn vẹn mấy hô hấp sau, phần màu xanh trên người bọn họ cấp tốc giảm bớt, chỉ chốc lát sau, những phần này đã hoàn toàn biến mất không gọc. Lúc này đáng người Chu Việt Đình mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng đối với Diệp Huyền, lại thực sự không có chút vẻ cảm kích nào. Bảy phần 10 thu hoạch ca, Chu Sa hắn đi tới nơi này, đã ngã xuống hai tên trưởng lão, lại đưa đi 7 phần 10 thu hoạch, cơ bản là làm công cho Diệp Huyền. Trong lòng Diệp Huyền cười gần, nếu như không phải vì chờ chút nhớ nhung cho Chu Sa, thu thập nhiều chút linh dược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 đây là một con quái vật ước chừng cao hay 3 mét màu xanh lục, toàn thân xanh biếc, cù ấu rõ ràng như một con bọ ngựa to lớn, chân trước của nó càng cực kỳ quỷ dị, phẳng phất như hai thanh chiến đao màu xanh lục, biên giới chiến đao tỏa ra hàn khí lạnh lẽo, mắt nhỏ màu xanh lục, cắt cao tập trung mọi người, có sát khí kinh người tàn mát, mọi người không nên làm bừa, long nguyên quát khẽ lên, truyền âm cho mỗi người, này là lần thứ nhất bọn hắn ở trong rừng rậm gặp phải yêu thú, dưới cái nhìn của hắn nếu như có thể không sản sinh xung đột.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 Ngư Tu Năng cùng Đường Lang gần như cùng lúc đó bay ngược ra ngoài. Ngực Đường Lang xuất hiện một trường ấn sau gần thước, trong tiếng kèn kẹt, trường ấn nhô lên, chỉ chốc lát sau, trường ấn ở ngực Đường Lang cứ thế biến mất, địa phương bị thương bóng loáng như gương. Công kích thật sắc bén, phòng ngự thật đáng sợ. Ngư Tu Năng âm thầm biến sắc, chợt ánh mắt của hắn ngưng lại, lần thứ hai hung hãn ra tay. Âm âm, bên trong bất trời cuồng phong gào thét, sóng trùng kích tùy ý phóng xạ. Đường Lang này hiển nhiên không đáng sợ bằng Sa Lệ Chi Vương.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 Con, Đường Lang nâng đao hoành cản, đả kích cường liệt chấn động đến mức cả người nó kẽo kẹt vang vọng, vòng sáng sắc bén xuyên thấu thân thể của nó, ở phần eo của nó nổ ra một lỗ thủng to lớn, lực xung kích mạnh mẽ chém ra toàn bộ phần eo. Đây là khiến tất cả mọi người kinh hãi chính là, Đường Lang kia bị cắt ra bụng, bóng loáng như gương, dĩ nhiên không có bất kỳ nội tạng huyết nhục, phẳng phất như một khối đá quý màu xanh lục bị cắt ra. Xèo, Đường Lang bị cắt thành hai nửa trên dưới thân dính vào cùng nhau, nhúc nhích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 Kích giết một quái vật như thế cũng cần người hỗ trợ, đó mới gọi mất mặt. Ẩm. Um, Kinh khí khuấy động, ngư tu năng cùng đường lang lần thứ hai chém giết. Đường lang này, bất luận kích thương làm sao, cũng có thể cấp tốc kết hợp cùng khôi phục, giống như sa lịch tri vương. Cuối cùng, ngư tu năng dùng pháp bảo hình nón quanh đường lang này thành mảnh vỡ. Sau đó lại dùng huyền nguyên không ngừng nghiền ép, tiêu diệt, đánh mỗi mảnh vỡ thành phấn vụn. Đường lang này mới chính thức ngã xuống. Đường lang này phòng ngự thật mạnh. Trở lại trong đội ngũ. Vẻ mặt của ngư tu năng nghiêm nghị, luận chiến lực, tuy đường lang này cũng đáng sợ, nhưng vẻn vẹn tương đương với vũ hoàng nhị trọng, cũng không tính đặc biệt mạnh, nhưng phòng ngự của nó lại hết sức đáng sợ, cả người phẳng phất như huyền thiết thúc thành. Hơn nữa chỉ cần không triệt để giết chết nó, thật giống như làm sao cũng không giết chết như thế. Sắc thực, cả người giống như sắt đá, đồng thời nằm giữ thân thể bất tử như sa lịch chi vương, trừ khi triệt để đánh tan nó, bằng không rất khó đánh giết. Mọi người cũng gật đầu liên tục, có điều trên mặt không quá lo lắng lúc trước đường lang kia thực lực mọi người đều nhìn thấy cơ bản tương đương với vũ hoàng nhị trọng đỉnh phong một trọi một ở đây không ít người đều có thực lực chiến thắng nó duy nhất đáng sợ chính là phòng ngự của nó nhưng coi như phòng ngự kinh người cũng không phải thật bất tử chỉ cần voanh nó thành mảnh vỡ cuối cùng cũng có thể chém giết đi thôi hơi điều dưỡng chốc lát ngữ tu năng liền khỏi hẳn lúc này mọi người lần thứ hai khởi hành xuất hiện đường lang mọi người hành động lập tức cảnh giác không ít xèo không chờ mọi người đi bao xa một cái bóng màu xanh đột nhiên từ trong rừng rậm lướt ra, cái bóng màu xanh kia tốc độ cực nhanh, trong thiểm lược dĩ nhiên có một tia không gian rung động mịt mờ, phẳng phất như lôi. trong nháy mắt liền chui vào trong cơ thể một tên hách liên gia trưởng lão, nhanh tới khiến người ta phản ứng không kịp nữa. a, người trưởng lão kia kêu thảm một tiếng, toàn bộ thân thể đột nhiên vỡ ra, hóa thành xương máu, tiêu tan. đạo quang ảnh màu xanh kia từ trong huyết vụ lần thứ hai lướt ra, đâm về phía một trưởng lão khác của hách liên gia. Người trưởng lão này bởi vì một màn lúc trước, đã sớm sợ đến đẩy lên huyền nguyên hộ thể, huyền nguyên kia như một lồng ánh sáng bao phủ hắn ở bên trong, ở mặt ngoài lồng ánh sáng, càng có từng đạo từng đạo phủ văn đang không ngừng lấp lé, răng rác, quang ảnh màu xanh đánh vào lồng ánh sáng, ngay lập tức cắn xé lồng ánh sáng ra một lỗ thủng, đồng thời động tác cũng dừng lại. Lúc này mọi người mới phát hiện, quang ảnh màu xanh này dĩ nhiên là một thanh xà cỡ chiếc đũa, cả người thấu lục, phảng phất như mã não xanh. Thấy huyền nguyên hậu thể của mình suýt chút nữa phá nát, người trưởng lão kia sợ hết hồn, chiến đao bên hông đột nhiên ra khỏi vỏ như tì chấp bổ về phía thanh xà. Xì một tiếng, thanh xà kia thấy thế vội vàng xoay người, không gian rung động lóe lên, sĩ nhiên trong nháy mắt né tránh chiến đao chém đánh, muốn lướt vào trong rừng rậm. Chiều 1215, không gian thác loạn, hay, chết cho ta. Một bên hách liên nhạc gia chủ nổi giận gầm lên một tiếng, trường kiếm bên hông đột nhiên bổ ra, hồ quang màu xanh lam như một trận thanh phong. Phất qua thân thể thanh xà, trong nháy mắt chém thành hai khúc, khô. Thân thể thanh xà cắt thành hai đoạn đột nhiên bành trướng, từ chỉ như chiếc đũa, trong nháy mắt hóa thành hai đoạn thân rắn dài gần 10 mét, vang ẩm ẩm rơi ở trên mặt đất. Đây là yêu thú gì? Mọi người trợn mắt ngoác mồm, nguyên bản chỉ có to bằng chiếc đũa, sau khi bị giết, dĩ nhiên lập tức biến thành cự mãng dài hơn 10 mét. Hơn nữa thanh xà này rõ ràng không giống như đường lang không có huyết nhục, mà là một loại yêu thú. Thế nhưng tản mát ra khí tức dĩ nhiên chỉ có yêu vương cấp 7. Đáng chết! Hách lên gia tộc tổn thất một tên trưởng lão bát dai nhị trọng, để hách liên tộc trường nhất thời tức giận không thôi. Đây là, viễn cổ yêu thú tu di xà. Trong lòng Diệp Huyền thầm giật mình, hắn nhìn thấy tiểu xà màu xanh này, ngay lập tức nghĩ đến ghi chép của một quyển sách cổ xưa. Có người nói thời điểm viễn cổ có một loại tu di xà, hình thể có thể lớn có thể nhỏ, nhỏ như hạt cải, lớn như núi cao. Khi nó trở nên cực nhỏ, phòng ngự sẽ vô cùng yếu đuối. Nhưng công kích sẽ tăng cường vô cùng khủng bố, mà thời điểm nó trở nên rất lớn, phòng ngự sẽ hết sức kinh người, thế nhưng công kích liền không mạnh như vậy. Vừa nãy thanh xà kia rõ ràng chính là tu di xà, tu di xà hình thể hơn 10 mét, cùng thân thể nó triển lộ ra khí tức, nên thuộc về yêu phương cấp 7, không nghĩ sau khi hóa nhỏ, có thể trong chớp mắt đánh giết một vũ hoàng nhị trọng đỉnh phong, sức công kích như thế, quả thực nghịch thiên rồi. Sau đó, mọi người hành động càng cẩn thận, chỉ là trong rừng rậm này nguy hiểm quá mức mịt mờ.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 Bọn họ đối với tiểu tử điêu trên bờ vai Diệp huyền là không có một tia xem thường. "Đi, qua xem một chút." Mọi người dồn dập bay về phía trước, vẻn vẹn nửa nén hương sau, tất cả mọi người đều dừng bước, sắc mặt có vẻ cực kỳ khó coi. Bạn đang nghe chuyện tại kênh YouTube đọc thâu đêm audio, chương 1216, Bảo điện quỷ dị, một Dừng rậm trước mặt chúng nhân, cũng không có đến phần cuối, chỉ là hư không phía trước như gió nhẹ thổi mặt hồ, không ngừng gợn sóng, không gian thác loạn. Lòng tất cả mọi người đều trầm xuống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 cũng không chỉ ý chỉ gia tộc, là nguyên liếc nhìn mọi người, trầm giọng nói. Chư vị cũng đều nhìn thấy, hiện tại xuất hiện ở trước mặt chúng ta chính là một không gian thác loạn, không biết chư vị ai có biện pháp phá tan không gian thác loạn này, mở ra một con đường, nếu như có thể làm được, chúng ta đồng ý đánh đổi, mời hắn ra tay. Diệp huyền mắt sáng lên. Không gian thác loạn, kỳ thực cũng không phải là không có biện pháp giải quyết, bởi vì trong tình huống bình thường, không gian cũng sẽ không vô duyên vô cớ phát sinh thác loạn, mà xuất hiện tình huống như thế.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 Lúc này hắn thôi thúc thần thức, hơi quét vào không gian thác loạn. Chỉ là thần thức của hắn cùng không gian thác loạn kia vừa tiếp xúc, liền lập tức bị hút vào, cùng bản thân mất đi liên hệ, đồng thời đầu óc đột nhiên đâm nhói một hồi. Lực lượng thác loạn thật mạnh mẽ, Diệp Huyền lấy làm kinh hãi, thần thức của hắn trải qua dài lâu tu luyện, đã tiếp cận thất giai đỉnh phong, hơn nữa hắn đối với không gian lĩnh ngộ, không gian thác loạn phổ thông, căn bản là không có cách chạp đứt thần thức của hắn, nhưng không gian thác loạn phía trước này, vẻn vẹn nháy mắt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 Ở trước khi không có tìm được nguyên nhân, tuy tiện dùng ngoại lực tiến vào, rất có thể dẫn đến toàn bộ hư không phát sinh đổ nát, làm cho tất cả mọi người trôn thây ở đây. Thậm chí có người muốn ra tay, cầm huyền binh cấp 7 về, chỉ là đã không kịp, chiến đao cấp 7 kia hóa thành một vệt sáng, trong nháy mắt liền tiến vào trong không gian thác loạn. Vù, thật giống như một tảng đá lớn, đập vào mặt hồ bình tĩnh, mặt hồ nguyên bản dập dờn hơi gợn sóng, trong khoảnh khắc tỏa ra khí tức không gian kinh người, cuốn lên sóng to gió lớn Ấm.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 Lòng Nguyên gia chủ, ngươi xem lòng gia trưởng lão của ngươi một chút. Cường giả mấy thế lực lớn khác vẻ mặt tức giận, quay về Long Nguyên gầm lên. Chưa vị xin bất giận, lòng gia trưởng lão ta cũng là muốn tìm ra biện pháp, vì lẽ đó nhất thời có chút lỗ mãng. Long Nguyên vội vàng giải thích. Hừ, hắn đây là có chút lỗ mãng sao, cũng may không gian tác loạn này không có phát sinh đổ nát, bằng không tất cả chúng ta đều phải chết. Dù như vậy, làng không động ta cũng có trưởng lão bị thương. Ngươi nói làm sao bây giờ? Trường 1217 Bảo điện quỷ dị, hai. Cửu cung động chủ nói không sai. Bí chỉ ra ta cũng có trưởng lão bị thương. Long Nguyên gia chủ, ngươi phải cho chúng ta một câu trả lời. Ý chỉ bất công sắc mặt tái xanh. Cường giả các thế lực lớn dồn dập chỉ trích Long Chính. Long Nguyên gượng cười nói. Chư vị, như vậy đi, chỉ cần là vừa nãy có bị thương, Long ra ta bồi thường một cây linh dược bát dai à. Cuối cùng, Long Nguyên bồi thường cho mỗi vũ hoàng bị thương một cây linh dược bát dai. Lúc này âm thanh chỉ trích mới lắng xuống. Mau nhìn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 Cũng không phải yêu thú nào, mà là một cung điện cổ điển. Cung điện kia đứng lặng ở trên một mảnh hoang vu, bị đạo đạo âm sát khí quanh quẩn, có vẻ đặc biệt lạnh lẽo. Cung điện này làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Không thể, không đúng. Chẳng lẽ cung điện này cùng bàn thể chiến trường kỳ thực ngay ở trong không gian thác loạn này? Người ý chỉ ra kinh ngạc thốt lên, trong giọng nói tràn ngập khiếp sợ cùng vẻ vui mừng. Trong lòng Diệp Huyền hơi động. Ý chỉ gia chủ, các người nói có ý tư gì, các người làm sao biết đây là một chiến trường? Ý chỉ bất công ngẩn ra. Tự Hồ biết nói nhầm, nhưng bị ánh mắt của mọi người nhìn chằm chằm, chỉ đành phải nói. Các người xem mặt đất chu vi cung điện, chẳng lẽ không như chiến trường sao? Mọi người dõi mắt nhìn tới, trên vùng quê màu đen, quả nhiên có một ít bạch cốt vỡ vụn, đồng thời mặt đất vết thương đầy rẫy, cực kỳ giống như chiến trường. Long Nguyên trầm giọng nói, "Quý trì gia chủ, ngươi đến cùng biết cái gì? Nói cẩn thận một chút, tại sao chuyện này trước đây chúng ta chưa từng nghe ngươi nói? Ngươi có phải là trước đi qua cung điện này hay không?"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 Trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra vẻ kinh hãi, điên cuồng lùi về sau, thế nhưng tốc độ bọn họ lùi về sau làm sao nhanh qua không gian bành trướng, từng cái từng cái đi vào trong đó. Huyền Diệp, súc sinh chết tiệt này, tiếng chú án vang lên, sau một khắc, không gian thác loạn lấp lé, tất cả mọi người đều trong nháy mắt biến mất ở vùng thế giới này. Diệp Huyền bị không gian thác loạn cuốn vào, trên mặt cũng mang theo vẻ kinh hãi, ở trong không gian thác loạn, những vũ hoàng không chế không gian áo nghĩa kia còn có hy vọng tồn tại. Hắn chỉ là vũ vương tuyệt đối, là chắc chắn phải chết. ở thời khắc nguy cơ, Diệp Huyền cũng không kịp nhớ cái khác, trong nháy mắt tăng lên cửu truyền thánh thể phòng ngự, đồng thời thôi thúc đại địa võ hồn cùng sinh mệnh võ hồn, hy vọng có thể chống lại vết nứt không gian tập kích, ở trong không gian thắc loạn tìm tới một chút hy vọng sống. Nhưng mà không ngờ chính là, Diệp Huyền toàn lực phòng ngự căn bản không có cảm nhận được bất kỳ công kích, xung quanh cơ thể trái lại bị một đoàn lực lượng không gian mềm mại bao vây, đồng thời trong đầu truyền đến cảm giác hôn mê. Diệp Huyền ngay lập tức kinh hỉ, đây là không gian truyền tống, chỉ có không gian truyền tống mới sẽ có cảm giác này. Hơn nữa không gian truyền tống này khoảng cách tuyệt đối không gần, bằng không hắn không thể có lại cảm giác trăng vắng kia. Chiêu 1218 Thiên Âm Cốc Diệp Huyền vốn tưởng mình tiến vào sẽ là vết nứt không gian hỗn loạn tương bừng, không nghĩ tới dĩ nhiên là tiến vào một không gian truyền tống. Chít chít ở trong quá trình truyền tống, tiểu tử điêu không biết lúc nào xuất hiện ở trên vai Diệp Huyền, vẻ mặt hưng phấn, tên tiểu tử này.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 Một đao kia của Diệp Huyền, vẻn vẹn ở trên người nó lưu lại một bạch ngân nhợt nhạt. Đây là yêu thú gì? Diệp Huyền giật này cả mình, tuy lúc trước hắn chỉ vội vàng ra tay, nhưng cũng ẩn chứa một luồng kiếm ý vô cùng mạnh mẽ. Yêu vương phổ thông tuyệt đối là một chiêu bị chém giết. Coi như yêu hoàng cũng phải bị thương, nhưng con tê tê này, dĩ nhiên một chút việc cũng không có. Con tê tê kia bị Diệp Huyền bổ một kiếm, lập tức phát sinh phẫn nộ gào thét cả người lóe lên một tia hào quang màu xám âm u, con ngươi màu đen có vẻ càng thêm tà ý cùng âm lạnh. xèo, liền hóa thành một đạo lưu quang màu đen. lần thứ hai kéo về phía Diệp Huyền, tốc độ thật nhanh. Diệp Huyền giật nảy cả mình, hắn theo bản năng liền bổ tài quyết chi kiếm ra, phịch một tiếng, một nguồn lực lượng truyền đến, tài quyết chi kiếm trong tay Diệp Huyền suýt chút nữa không thể cầm chắc. con tê tê kia cũng là lần thứ hai tè ngã rơi xuống đất, trên trán một chút thương tích cũng không có. ánh mắt của Diệp Huyền dần dần nghiêm nghị lên. xèo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 nhưng cũng không giống như yêu thú ngoại giới, đạt đến cấp 7 liền có thể mở miệng, thậm chí hóa thành hình người, một người một thú, giao thủ một nén nhang thời gian, Diệp Huyền dĩ nhiên cùng con TT này thế lực ngang nhau, ngoại trừ ở trên người con TT này lưu lại vô số bạch ngân, sẽ không có mang đến cho nó bao nhiêu thương tổn, mà con TT này cũng đồng dạng không làm gì được Diệp Huyền. Khí ánh mắt âm lạnh của con TT nhìn trong chọc vào Diệp Huyền, tràn ngập sát khí, dù không làm gì được Diệp Huyền,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 đây rốt cuộc là yêu thú gì, chẳng trách thực lực cường đại như vậy, nhưng ngay cả nói chuyện cũng không thể, hơn nữa sát khí nặng như vậy. Diệp Huyền tăng thêm cường độ thôn phệ võ hồn, bắt đầu ăn mòn đầu óc của con TT. Con TT hiển nhiên biết Diệp Huyền muốn nô dịch nó, nhất thời gầm nhẹ một tiếng, lần thứ hai nhào về phía Diệp Huyền. Ánh mắt của Diệp Huyền trầm xuống, con TT này lại còn muốn phản kháng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Trấn Nguyên Thạch to bằng bàn tay xuất hiện ở trước mặt, sau đó mạnh mẽ nện ở trên đầu con TT đúng một tiếng vang trầm thấp, con TT này bị chấn nguyên thạch đập cho bay ra ngoài, vô cùng vắng đầu, đứng cũng có chút đứng không vững. Đồng thời đầu óc bạo loạn cũng chấn động một hồi. Diệp Huyền vội nắm lấy cơ hội, dùng thôn phệ võ hồn lưu lại một đạo khí tức ở trong đầu con TT này. Đạo khí tức này vừa lưu lại, Diệp Huyền cũng cảm giác mình cùng con TT kia trong lúc đó có một loại liên hệ thần bí nào đó, thật giống như ký kết linh sủng khí ước. Thành công, Diệp Huyền đại hỉ. Tuy con TT này quỷ dị, nhưng giống như yêu thú ngoại giới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 ở vào tầng thứ ba của huyền vực cửu trọng thiên, vị trí địa lý hết sức đặc thù. Không gian này vô cùng quỷ dị so với địa vực khác của thiên huyền đại lục, không gian này càng có khả năng để vũ vương cảm ngộ đến áo nghĩa của không gian đối với tương lai bước vào vũ hoàng có trợ giúp cựu đại. Điều này cũng làm cho thiên âm cốc tuy nguy hiểm tầng tầng nhưng mỗi giờ mỗi khắc đều có thể hấp dẫn đến lượng lớn cường giả vũ vương tiến vào. Không chỉ đối với vũ vương, không gian nơi này có thể làm cho cường giả vũ hoàng lĩnh ngộ không gian cũng càng nhanh hơn. Hơn nữa vị trí thiên âm cốc đặc thù. Bên trong ẩn chứa không ít bảo vật kỳ lạ. Điều này cũng dẫn đến trong Thiên Âm Cốc mỗi thời mỗi khắc đều có vô số vũ phương cùng vũ hoàng ở bên trong rèn luyện, tiến hành chém giết. Có điều tuy Thiên Âm Cốc thần kỳ, nhưng cũng có một vấn đề cự đại, là sương mù màu đen bên trong, đối với võ giả có tổn thương nhất định, hút vào lượng lớn sẽ dẫn đến tinh thần võ giả thác loạn, nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, nặng thì trở thành điên cuồng vô ý thức. Năm đó vì xua tan sương mù màu đen, các thế lực lớn của huyền vực tiêu hao khổ tâm, nghĩ tới nhiều loại biện pháp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 Quanh năm khói đen quanh quẩn, dù cho cường giả vụ đế cũng không dám vào. Chính là một trong mấy đại cấm địa của huyền vực, làm sao lại đột nhiên xuất hiện đại địa? Đến cùng phát sinh cái gì? Chẳng lẽ có di tích viễn cổ gì mở ra? Thời khắc này, tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người, từng cái trong con người lộ ra kích động. Đi! Sau một khắc, từng cường giả như chim én về tổ, mang theo vẻ mặt kích động, nhằm về phía nơi sâu xa của thiên âm cốc. Bạch, cường giả thứ nhất tốc độ cực nhanh, như một vệt cầu vồng màu máu. Thân hình thoáng loáng một cái, liền biến mất không còn tăm tích, tiến vào trong đại địa minh mông. Đi vào, huyết đào hoàng đi vào. Đi, chúng ta cũng đi. Nhanh, trong này nhất định có bảo vật, đi trễ liền không kịp. Trong khoảng thời gian ngắn, mặc kệ là cường giả ở khu vực nào của thiên âm cốc, đều nhìn thấy một màn kinh người này, từng cái từng cái sử dụng tới toàn bộ tu vi, hàng hái lao đi. Trước đây không lâu, ở trong một sơn cốc bí ẩn của thiên âm cốc, a, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên.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 Một thanh niên tay cầm cốt trượng, thân mặc đấu bồng màu đen đang âm lạnh nhìn phía dưới, lộ ra nụ cười tái. Nếu như đám người Diệp Huyền ở đây, khẳng định liền có thể nhìn ra, người này là lúc trước ở mộng cảnh Bình Nguyên cổ Dương Thành, vô lượng sơn thiếu chủ Tề Thừa bị chiến thương thần bí nuốt chửng vạt xác. Chương 1220, cổ ma chi địa 2. Năm đó Tề Thừa vẻn vẹn là Vũ Vương Tam trọng đỉnh phong, bây giờ ngăn ngắn hơn một năm thời gian, người này đột phá đến bát giai nhị trọng, tốc độ tu luyện bực này, quả thực có thể nói biến thái.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 Ba đạo linh hồn trong nháy mắt bị hắn hút vào trong miệng, trên mặt hắn lộ ra một tia cực kỳ hưởng thụ, khí tức trên người rõ ràng tăng cường một phần. Kha kha kha, khí tức linh hồn của những nhân loại này cũng thật là mỹ vị. Chiến thương liếm liếm đầu lưỡi, trong con ngươi lập loè ánh sáng tà ý. Đáng tiếc, thực lực của bổn tôn chủ bây giờ quá yếu, chỉ có thể chậm rãi tìm một ít người yếu hấp thu. Thiên âm cốc này cũng thật là thích hợp bổn tôn chủ a. ầm ầm ầm, tiếng nói của hắn chưa dứt, toàn bộ thiên âm cốc đột nhiên chấn động. Nơi sâu xa của thiên âm cốc, không gian dạn nuốt, địa vực thần bí mênh mông xuất hiện. Ừ, cái gì, đây là, cổ ma chi địa. Trên mặt chiến thương nhất thời lộ ra vẻ hoảng sợ vẻ, một đôi mắt bỗng dưng trừng tròn xoe. Xảy ra chuyện gì, cổ ma chi địa này làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Năm đó bách tộc đại chiến, cổ ma chi địa bị oanh thành hơn một nghìn mảnh vỡ. Đánh vào nơi sâu xa của thời không, cùng vùng không gian này mất đi liên hệ, làm sao lại đột nhiên xuất hiện? Lẽ nào là một mảnh vỡ cổ ma chi địa nào đó?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 Trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, thân hình chiến thương nhẹ nhàng loáng một cái, trong nháy mắt hóa thành một vệt sáng, biến mất không còn tăm hơi, giả như có người đứng ở trên thiên âm cốc nhìn xuống dưới, liền sẽ phát hiện, hết thảy cường giả trong thiên âm cốc giờ khác này như cá giết qua sông, chen trúc vào không gian thần bí. Cùng lúc đó, tin tức thiên âm cốc xuất hiện không gian thần bí, cũng như một cơn gió, ở trong nguyền vực lan truyền ra. Đám người Diệp Huyền đã ở vào không gian thần bí, tự nhiên không biết tất cả những thứ này.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 Cốt nguyên đan là một loại đan dược có thể cường hóa xương cốt võ giả, tăng cường sức đề kháng, đồng thời chữa trị xương gãy cực kỳ hữu hiệu, Diệp huyền không chút do dự đào hóa cốt đằng lên.